hai ông đi xe máy va chạm nhau, cả hai đều bị ngã lăn ra. Ông thứ nhất có một cái hòm bằng gỗ, bên trong đựng đầy răng. Ông thứ hai bị ngã gãy hết răng. Hai ông chửi nhau om sòm. Ông thứ hai lớn tiếng hét: "Tên sư bổ nhà mày, mày chạy kiểu gì đấy? Ông vừa mới trồng răng giả, mày xem này, vỡ hết rồi, mày phải đền cho ông." "Đừng nóng, tôi sẽ đền cho anh." "Nè, đền thế nào? Tôi làm răng giả lại cho anh." "Ồ, anh là bác sĩ à?" "Không, đây nè, tôi mở cái hòm ra, đủ thứ răng hết nhé. Ông thử xem cái nào vừa." Ồ, sạch đẹp quá Ông này thử mấy chục cái thì cũng có cái vừa Xong ông nói Cảm ơn nhé, thế này cũng được Nhưng này, ông làm nghề gì, nhà y hay nhà sĩ? Không, tôi làm nghề bóc mộ Ai ôi mà